Bây giờ có thể bắt đầu ra tay rồi. Cầm mảnh vải, vội vò lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giang Hiểu Nhi nhất thời chán toát mồ hôi hột. Đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Vài hơi co giãn. Vài voan in hoa co giãn sao? Vậy nhất định là tươi chỉ. Ánh mắt lé lên, cầm kéo. Giang Hiểu Nhi cắt đôi mảnh vải. Phần màu đơn cắt thành áo. Chỗ cổ thì xử lý hơi góc cạnh. Hai bên cắt thành ba đoạn tua rua. Cột lại thành kết cấu quần áo đều buộc ở trên người của người mẫu, nửa thân dưới cô lựa chọn vài phần hoa văn phóng khoáng, gấp mảnh vải lại, cũng cắt thành tua rua ba đoạn, cột thành ba nơ bướm ở bên hông, đè áo lên váy, lập tức trở thành một bộ áo thời trang. Vừa giúp người mẫu trình trang xong, tiếng chuông trên đài cũng đã vang lên. Gần như cùng một lúc, tất cả đều dừng tay, còn bận rộn kéo phiếu bầu cho Giang Hiểu Nhi. Tiếng chuông vừa vang lên, thần kinh của quách tiếu nhu xém chút thì hoàn toàn sụp đổ nửa nhắm mắt cứng ngắc nghiêng người vừa ngước mắt cô ấy lại lập tức trợn to mắt không dám tin gãi gãi ôi má ơi cô ấy làm sao mà làm được chứ vì là một mảnh vải nhưng phàm là nhà thiết kế nhất định đều sẽ để ý toàn bộ thiết kế quần áo dù tốt đều tưa chỉ hết cũng nhất định ảnh hưởng đến cảm quan hiệu quả sẽ bị giảm đi nhiều cho nên năm người căn bản đều vòng vải lên người Không phải là kiểu cúp ngực thì chính là kiểu lệch tay, mà sau đó thì dùng kẹp trang sức khẽ xử lý các chi tiết. Nói tóm lại, chính là bảo thủ không sai, lại cũng giống nhau không khác biệt. Mà bộ này của Giang Hiểu Nhi vừa sáng đèn lên, đầu chỉ là kinh diễm chứ, không chỉ màu sắc sặc rỡ hơn nữa nhìn ra chính là một bộ quần áo đúng nghĩa, mà không phải là một mảnh vải. Thiết kế của cô rất độc đáo, màu đơn phối hợp với in hoa cùng tông màu áo thì lại càng có cổ có tay thể hiện rõ thần công thần sầu của nhà thiết kế phóng khoáng lại thời thượng cũng chỉ có cô cắt mảnh vải góc cạnh lại thêm tua xua thành công làm giảm đi dấu vết bị cắt quần áo cũng dùng dây cắt ra cột lại tự nhiên thoải mái lại thêm người mẫu cũng chuyên nghiệp biết thể hiện post cong như thế nào thể hiện rõ một chút phối hợp với nụ cười thanh xuân ngọt ngào của cô ấy Thật sự là biến thành người sống so với cảm giác đi đường cẩn thận của những người mẫu đi trên đài khác. màu đèo của cô hoàn toàn thoải mái, thể hiện tự tin, hoàn toàn không cần phải sợ xấu hổ vì quần áo có thể rơi xuống. Lúc này dưới đài cũng là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người vốn đợi xem cô làm trò cười, xem cô làm sao xử lý đều tràn đầy kinh dị. Ngay cả MC ở một bên cũng không nhìn được mà lộ ra ánh mắt tán thường anh nhìn lướt qua, tập trung ở chỗ nào đó trên màn hình lớn, lướt qua khuôn mặt kinh diễm của Giang Hiểu Nhi, lập tức lại có tiếng náo nhiệt. "Wow, mỹ nữ, nhìn thấy rồi chứ? Đó là nhà thiết kế sao? Còn thu hút hơn cả người mẫu." Góc cánh cửa không gian, Trương Việt Gánh từ xa luôn luôn ngây ngốc nhìn trên đài, khóe môi bất giác tràn ra ý cười. "Thiên phú thiết kế của cô, sự thông tuệ của cô đều không có gì để nghi ngờ. Anh đã từng thấy, không chỉ một lần." Bất kể là nghịch cảnh khốn đốn thế nào, cô dường như đều có bản lĩnh truyền nguy thành an. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng là trên cuộc thi phục trang. Lần đó, hình như là hoạt động trong học viện của bọn họ. Giai đoạn chung kết, mỗi người đều làm mô model tác phẩm của mình. Hôm đó, lúc cô bước ra cũng vô cùng độc đáo. Trần trần, tay cầm một chiếc giày cao gót, một bên váy còn vén lên một nửa. Không giống với sự cao quý, ưu nhã của các lễ phục bình thường. Ngược lại, thêm vài phần vong thái tùy ý, lần đó cô không phải là quán quân, lại càng không phải là top 3, hoàn toàn là dựa vào chiến thắng bất ngờ. Sau đó, anh mới biết, trước khi cô ra trận, bị người ta làm gãy một chiếc giày cao gót, quần áo cũng không biết phải làm sao bị người ta rạch một lỗ. Trên đài lần đó, anh lần đầu tiên tặng cành hoa hồng cho cô, còn cố ý trêu trọng gãi bàn tay cô. Cho đến sau này, mỗi lần nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên đều là đạp anh. Cho đến khi cô bị đàn ông quấn lấy, anh cứu cô sau khi bọn họ quen thuộc. Anh nói anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, muốn hấp dẫn sự chú ý của cô mà thôi. Trên thực tế, anh cũng không xem là nói dối. Cô là người phụ nữ đẹp đến kinh hồn đồng phách, mê hoặc người bình thường phát điên. Lại lần nữa, trong lòng Trương Việt Khánh hiện lên một câu như vậy. Ngắm nhìn, nắm tay rũ hai bên nắm chặt Lúc này tiếng nhạc kết quát nhạt đi Giọng nói kích động của MC lại truyền tới Cảm ơn các quý cô xinh đẹp Sau đây là thời khắc kích động lòng người nhất của chúng tôi Các quý ông cầm gậy tinh nguyệt trong tay lên Bỏ một phiếu quý giá cho các tác phẩm cảm động của các bạn Sao sáng ngày mai Trong lòng các bạn Hoàn ngành mọi người nhiệt liệt tham gia Sau đó còn có kinh hỷ thần bí chờ đợi các bạn Có lẽ một giây sau, bạn sẽ có thể tiếp xúc gần với nữ thần trong lòng mình. Trong vòng 10 phút, người có số phiếu nhiều nhất có thể đạt được sổ tay thiết kế của Caniva. Những đối thủ khác đều có phần thường tham dự. Ngoài ra, Á quân sẽ được nhận thường tiền, giải ba sẽ có một huy chương kỷ niệm bằng bạc. Tiếng nhạc lại vang lên liên tục, có người lên đài, Giang Hiểu Nhi rất hài lòng với thiết kế của mình. Tiếp nhận nó cô cười nhạt, không chút tiếc nuối. Cảm ơn khoái mắt lướt qua đối thủ, Giang Hiểu Nhi vẫn rất tự tin. Dần dần sự cách biệt càng ngày càng rõ ràng, trở thành tranh đấu của cô và số ba. Ánh mắt của cô cũng bắt đầu quan tâm tới người lên đài bỏ phiếu. Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xông vào tầm nhìn của cô. Phùng Dịch Phong sao? Sao anh cũng đến chứ? Tìm đập loạn xạ theo phản xạ có điều kiện. Giang Hiểu Nhi có cảm giác hoảng loạn và áp bách. Chuột thấy mèo, tiềm thức xoay người đi mà lúc này phùng dịch phong luôn ở cửa hông nghe điện thoại thực ra vừa đi vào liếc nhìn trên đài cũng là cưỡi ngựa xem hoa căn bản không để vào trong mắt bèn lại cúi đầu trả lời tin nhắn nhấn gửi anh vừa ngước mắt một bên trịnh liên thành hưng phấn đi tới anh phong anh cũng tới sao cũng không nhìn thấy anh ôm vài bá cổ trịnh liên thành liếc nhìn trên đài anh sẽ không phải vì chị dâu nhỏ mà tới chứ Lời của anh ta còn chưa nói xong lại bị giọng nói to của MC trên đài cướp đi Ba giây cuối cùng bắt đầu đếm ngược Các quý ông nào chưa bỏ phiếu phải mau lên nhé Lúc này Phùng Dịch Phong lại phân tâm cúi đầu trả lời tin nhắn còn vừa đi vừa nói Có chuyện lát nữa nói bỏ phiếu cho nghề Hồng trước đã Rõ ràng sững sờ ba giây Trịnh Liên Thành mới nhớ ra cái gì đó đuổi theo Nghệ Hồng quay về rồi sao? Anh ta sao lại không biết chứ? đang muốn hỏi anh chẳng lẽ không bỏ phiếu cho chị dâu nhỏ sao hai người lại đã đi tới chỗ bậc thang vì là lối đi chỉ một người ở giữa còn chen vào hai người đàn ông làm cho lời của trịnh liên thành vừa tới bên miệng đều bị nghẹn về một bên khác giang hiểu nhi là số 5 đứng ở phía gần nhất cố ý né tránh nghiêng mặt sang phía khác đang lúc lo lắng bất an đột nhiên giọng của đàn ông trầm thấp truyền tới thế nào phiếu của tôi không được hoan nghênh như vậy sao quay người lại thấy là người đàn ông trẻ tuổi sạch sẽ đẹp trai Giang Hiểu Nhi vội cong miệng cười cảm ơn ủng hộ cô vừa giơ tay nhận cây gậy nhỏ thon dài đó bàn tay nhỏ trắng nõn đã đột nhiên bị người ta giữ lại lập tức mặt cô rụ xuống anh làm cái gì vậy đừng hoảng tôi chỉ muốn nói hai câu với cô cô cũng không muốn để tất cả mọi người nghe thấy chứ ý gì đây anh là muốn kêu cô dựa lại gần một chút sao Giang Hiểu Nhi nhíu mày vẫn là dùng sức rút tay ra có chút không vui đang suy nghĩ có nên cho anh ta một bạt tay không người đàn ông đột nhiên nói cô không nhớ tôi sao ngước mắt giang hiểu nhi sửng sốt hai giây họ quen nhau sao ánh mắt giao nhau người đàn ông lại cho cô một nụ cười ý tứ sâu xa dưới đài tôi đợi cô tôi tên là tiêu mộ giang hiểu nhi vẫn hoang mang người đàn ông lại đã buông tay tiêu mộ ai vậy chứ trong đầu tìm kiếm một vòng cũng không nhớ từng tiếp xúc với cái tên này Khuôn mặt này cuối cùng Giang Hiểu Nhi đưa ra kết luận bệnh thần kinh. Đang lúc ảo não, một giọng nữ nhiệt tình quen thuộc chuyển tới. Cảm ơn anh yêu. Số ba sao? Có người bỏ phiếu cho số ba sao? Trong tiềm thức Giang Hiểu Nhi nghiêng đầu nhìn sang một cái. Lập tức một dòng khí lạnh truyền thẳng từ đầu tới chân. Phùng dịch phong. Trong đầu ông lên một tiếng. Lúc này Giang Hiểu Nhi giống như là một quả cà tím héo úa. Ánh sáng trên mặt đều bị rút đi. Anh và dỗ ba có quan hệ gì vậy? Anh lại bỏ phiếu cho người phụ nữ khác. Sau lưng thấy vùng dịch phong thật sự bỏ phiếu cho nghe hồng, lại nhớ tới câu giao phó đó của anh. Chính liên thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng cũng bỏ phiếu cho cô ta. Tim như bị đào rỗng, lập tức giang hiểu gì ngay cả sức lực tranh giành cũng không còn. Lúc này tiếng cảm ơn liên tục lướt qua bên tai, mỗi chữ đều như nặng nề gõ vào lòng cô. mắt cô mở to nhìn thân hình cao to chậm rãi đi tới rằng hiểu nhi đã nói không ra tâm trạng của mình Lúc đó cô giống như Quay lại buổi hôn lễ 3 năm trước Lúc mọi người chăm chú ngắm nhìn Người cô để ý nhất Lại bứt bỏ cô Để cô tự sinh tự diệt Đi lướt qua Phùng dịch phong không để ý liếc nhìn Lập tức dừng lại bước chân Sau đó anh nhìn thấy cô Và người mẫu bên cạnh cô Lập tức khó tin Cả người phùng dịch phong đều chấn động trên đài Mà giây phút ánh mắt giao nhau rằng hiểu nhì lại lạnh lùng nghiêng đầu đi sau đó vài người đàn ông vòng qua anh đi xuống đài trước trịnh liên thành cũng đi tới nhìn hai người rõ ràng cảm giác thấy chút bất thường mới khẽ nhắc nhở một chút anh phong sau đó hai người mới tiếp tục đi sang một bên mà lúc này mày của phùng dịch phong đã nhíu chặt lại hai người vừa xuống đài trịnh liên thành bèn nói anh phong anh không thông báo với chị dâu trước sao em xem chị ấy sao giống như là không được vui Vừa nãy, em còn muốn hỏi anh tới, sao lại đem phiếu bỏ hết cho nghe Hồng? Đây không phải là đánh thẳng vào mặt của chị dâu sao? Cậu nhìn thấy cô ấy rồi sao? Phùng Dịch Phong lên tiếng, Chính Liên Thành càng kinh ngạc. Anh không nhìn thấy chị dâu ở trên đài sao? Chẳng trách, anh bỏ phiếu cho Nghê Hồng. Thực ra, anh ta cũng cảm thấy thiết kế của Giang Hiểu Nhi rõ ràng đặc biệt hơn, xuất sắc hơn. Bỏ đi lòng riêng, anh ta cũng nên bỏ phiếu cho Giang Hiểu Nhi. Thoáng chốc, sắc mặt của phùng dịch phong đen thui, ánh mắt nhìn anh ta giống như là muốn giết anh ta, quy toàn bộ trách nhiệm lên người của anh ta. Gãi gãi đầu, trịnh Liên Thành cảm thấy rất hoang uổng. Em cũng không muốn, xong rồi mới nói, em nào có biết anh không biết chứ? Em muốn nói ra, anh đã kéo em lên đài rồi, nhưng mà vừa nãy còn thật sự không nhìn rõ số 3 là Nghê Hồng, cũng khó trách anh. Nhìn lên đài, phùng dịch phong cả người âm trầm sắp hóa băng rồi. Người phụ nữ đáng chết lại chuẩn bị lấp dương tiền nhỏ của cô sao? Nhất thời không nhìn thấy cô lại gây chuyện. Đáng chết chính là anh vừa nãy cứ luôn luôn bận rộn, thật sự không để ý trên đài. Nếu nhìn thấy cô, anh đã vứt phiếu đi rồi, cũng dễ xử lý cục diện bây giờ. Đang ảo não, anh đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc, chậm rãi đi lên đài. Trường Việt Khánh sao? Anh ta cũng đến sao? Còn người sâu xa của vùng dịch phong thoáng chốc hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm anh ta đang từ từ dừng trước mặt Giang Hiểu Nhi. Ánh mắt giao nhau, lập tức cũng như quay về thời khắc khốn đốn nhiều năm trước. Nhìn gậy tinh nguyệt trước mặt, ánh mắt Giang Hiểu Nhi cứng lại. Lần đó cô bị bạn học tính kế, khốn khổ đến tột cùng. Tính vào thi đua thành tích cuối năm, cô xém chút, sợ mình không đậu lần đó. Sự xuất hiện của anh chấn động cả sân trường. Đó đại khái là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhân vật phong vân trong truyền thuyết. Anh cũng là như vậy, đi tới trước mặt cô, nhìn cô như vậy, đưa cho cô một cành hoa hồng. Ngay lập tức, Giang Hiểu Nhi sừng sốt, không hiểu giờ này, phút này, anh lại có ý gì, lại chuẩn bị trò gì để làm cô mất mặt sao. Nhìn thấy sự cảnh giác trong đáy mắt cô, tay của Trương Việt Khánh lại vươn về phía trước. Em rất tuyệt, cầm đi. Kéo tay cô sang Anh nhẹ nhàng nhét vào Lần này không có bất kỳ động tác đùa giỡn nào nữa Anh cho cô nụ cười ấm áp Mà sau đó bèn xoay người đi xuống đài Nếu là trước đây Là gặp gỡ hủy đi giấc mơ của cô Thì bây giờ anh muốn trả lại giấc mơ cho cô lần nữa Trên đài giang Hiểu Nhi hoàn toàn thất thần Duy trì một tư thế thật lâu không thay đổi Dưới đài Phùng Dịch Phong cũng vậy Cho tới lúc giọng của MC lại lần nữa vang lên Cảm ơn tất cả mọi người tham dự đã hết lòng ủng hộ. Sau đây, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả tổng kết. Cô gái số 1, 8 phiếu. Số 2, 5 phiếu. Số 3, 18 phiếu. Số 4, 5 phiếu. Số 5, 17 phiếu. Đầu tiên, cảm ơn sự ủng hộ của các cô gái. Để hoạt động của chúng ta có dấu chấm hoàn mỹ. Xin mời cô gái số 4 và số 2 cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hai vị bị loại được mời lên trước. Sau khi MC bắt tay cảm kích, Ben trao tiền thưởng cho hai người mà sau đó lại lần lượt phát thưởng và quà cho cô gái số một và giang hiểu nhi giang hiểu nhi ôm quà nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc kém một phiếu lại thua rồi ông trời thật sự biết đùa nghe kết quả báo cáo vùng dịch phong cũng bất đắc dĩ dường như cục diện này chính là do phiếu của anh giờ phút này trong lòng anh không biết có cảm giác gì ánh mắt anh trước giờ không hề rời khỏi giang hiểu nhi anh lại rõ ràng cảm nhận được cô không hề nhìn anh một cái cho dù là ngẫu nhiên lướt qua một chút cũng không ngọt ngào nũng nịu như trước đây mà toàn là lạnh lùng cô đang trách anh anh có thể cảm nhận được thấy rõ ràng sau đó đến quán quân chung cuộc mc còn mời tô nghe hồng lên trước đài tự mình phát xong phần thưởng còn nhiệt tình hỏi cô nghe hồng không chỉ xinh đẹp diễn xuất hàng đầu không nghĩ tới thiết kế cũng chuyên nghiệp độc đáo như vậy Phần thường lớn hôm nay Thực sự là xứng đáng Chúc mừng, chúc mừng nghe hồng sao? Cái tên quen thuộc đột nhiên đâm vào mạng nhĩ Ngước mắt, Giang Hiểu Nhi nhìn người phụ nữ trên đài Người phụ nữ vô cùng cao ngạo Tư thái xinh đẹp Váy ngắn, kim tuyến, màu bạc, lấp lánh, rạng rỡ Dưới ánh đèn Mà cô cũng là trang sức đẹp đẽ Nụ cười kiều diễm là một mỹ nữ rất khí chất Thì ra, cô ta chính là nữ chính Trong lời đồn đó Chẳng trách Tìm khẽ đau, Giang Hiểu Nhi có cảm giác sâu sắc bị phản bội, đau đớn thấu xương, những chuyện nhỏ vốn không để ý. Giờ phút này, toàn bộ trở thành điểm đau đớn đâm vào tim cô. Nhớ tới mình mỗi ngày ngủ mấy tiếng, chỉ vì để anh sau này không buồn phiền. Nhớ tới mình hao hết tâm lực, chỉ làm muốn có cuộc hôn nhân hoàn mỹ với anh. Không nghĩ tới, mình cố gắng như vậy, tùy thân định nọt như vậy, cuối cùng trong mắt anh cũng chỉ là vậy thôi. Cô xem anh là người của mình, anh lại xem cô là cái gì chứ? Người làm, tấm bia, hay là cái gì cũng không phải. Cô không so được với người phụ nữ của anh, anh thậm chí kéo bạn bè tới bỏ phiếu cho người ngoài. Không, có lẽ trong lòng anh cô mới là người ngoài không là cái gì cả. Chỉ cảm thấy tình cảm của mình lại giao nhầm người rồi. Chân thành của cô lại lấy ra cho sói ăn. Như là bị đẩy vào địa ngục đen tối tim của giang hiểu nhi co rút đau đớn đau đến không thở nổi lúc này giọng nói tràn đầy ý cười của nghe hồng truyền tới cảm ơn là tôi khá may mắn là mọi người cho tôi mặt mũi tôi thật sự rất cảm kích các thí sinh tham gia cuộc thi đều rất ưu tú một nhà thiết kế nghiệp dư như tôi chiến thắng có chút không xứng lắm vẫn là cảm ơn mọi người đã khẳng định tôi tôi sẽ tiếp tục cố gắng tư thế khiêm tốn của nghe hồng nhận được rất nhiều hào cảm lời vừa nói ra tiếng vỗ tay vang lên dưới đài còn có người hô to tên cô ta nghe hồng nghe hồng nghe hồng nghe hồng khom người ngượng ngùng vuốt tóc còn nhìn về phía vùng dịch phong trên đài mc liếc mắt đã chú ý thấy bông tài của cô ta cô nghe hồng quá khiêm tốn rồi bộ quần áo của cô là tác phẩm của cô đi quả nhiên đặc biệt thời trang cá tính bông tài cũng rất phối hợp à đây là bông tay kim cương lê hoa mãn tài Chủ chốt AT năm nay sao? Nghe nói là mẫu thiết kế được mong chờ của năm Giá trị không rẻ Mỗi cửa hàng giới hạn chỉ có 3 bộ thôi nghe Hồng cười cười nói Cái này tôi không biết Đây là bạn tôi vừa mới tặng Tôi rất thích Tôi cảm thấy nó đem lại vận may cho tôi Bạn sao? Là bạn trai sao? Cô nghe Hồng đang hẹn hò sao? Không biết là vì công tử nhà giàu nào Mà có may mắn ôm được người đẹp về Đúng rồi, người lúc nãy vừa cùng cô vào Là cậu Phùng trong tin đồn sao? nghe nói quan hệ của hai người không cạn anh ấy không phải là bạn trai trong miệng cô đó chứ không phải như mọi người nghĩ đâu có tin tức tốt tôi sẽ nhớ thông báo cho mọi người hôm nay vẫn là đừng nói về đề tài này có được không giải thích vội vàng của cô ta lại càng có vẻ che giấu mc cũng lập tức ý thức đề tài đã chuyển tới hướng khác bèn cười ha hà kéo trở lại xin lần nữa chúc mừng cô nghe hồng cũng cảm ơn cô đã ủng hộ hoạt động của chúng tôi Chúc cô càng ngày càng phát triển, càng ngày càng được yêu thích, tiền đồ vô lượng. Móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay, Giang Hiểu Nhi nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, tim đã chai lì không còn cảm giác. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục hoạt động, làm phiền ba nhà thiết kế của chúng ta, nói chính xác hơn là chuẩn bị cho các quý ông có mặt ở đây của chúng tôi, cả vạt giới hạn của Gentry, tất cả có 6 màu, mỗi kiểu chỉ có giới hạn một cái trên toàn cầu. Toàn bộ ký hiệu theo ba nhà thiết kế của chúng tôi, mỗi người sẽ dùng ánh mắt của mình để chọn một kiểu. Những quý ông bỏ phiếu cho nhà thiết kế lúc nãy đều có tư cách tranh mua cả vạt mà các nhà thiết kế chọn. Vì để chuẩn bị cho hoạt động, cho nên người mua thành công đều có thể yêu cầu nhà thiết kế tự tay đeo cho anh ta, đồng thời mời các mỹ nữ thiết kế của chúng tôi nhảy chung một khúc, đương nhiên cũng có thể từ bỏ. Điều tôi muốn giải thích là Grand Hart là đại diện cho phẩm chất quý ông của chúng ta. Một thứ khó cầu mà hôm nay giá khởi đầu cho mỗi chiếc cà vạt chỉ cần 30 triệu. Hoàn ngành ra giá, đương nhiên mẫu được tranh mua, loại trừ phí công lao mang tính tượng trưng của các nhà thiết kế xinh đẹp của chúng tôi. Còn lại đều là dùng làm từ thiện, hoàn ngành mọi người tham dự nhiệt tình. Theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt, giọng của MC lại cất cao lên vài tông. Sau đây xin mời quán quân ngày hôm nay Cô Nghê Hồng chọn cà vạt mà cô cho rằng có phẩm vị quý ông nhất Tất cả những quý ông bỏ phiếu cho cô Nghê Hồng đều có thể đấu giá mua Nhìn rõ số treo trên dây tình huyệt trong tay của bạn Người không bỏ phiếu cho cô Nghê Hồng Chúng tôi chỉ có thể nói say sorry Tiếp xúc gần với đại minh tinh cô Nghê Hồng Thậm chí cơ hội nhảy cùng Thiên kim khó cầu Cô Nghê Hồng đã chọn xong rồi Những quý ông vừa ý còn không giơ tay của bạn lên Trên đài đèn chiếu lên chiếc cà vạt màu đen hoa văn ẩn ánh mắt tô nghe hồng như băn khoăn lại tập trung ở chỗ vùng dịch phong vì anh mà chọn lựa nhưng lúc này anh lại trong lòng không yên không chút hứng thú thậm chí còn ảo não vì anh mất đi một tư cách rất nhanh giá giá dưới đài đã vượt qua ba trăm triệu mà cà vạt đã bị một phú thương trung niên cầm đi toàn bộ quá trình vùng dịch phong đều thất thần Không hề lên tiếng. Nghi hồng được dẫn xuống. giang Hiểu Nhi bèn đi tới chính giữa. Cái cô chọn là cà vạt màu đỏ rượu tôn quý. Phối với logo in nội GH Màu trắng bạc. Mơ hồ thể hiện cách điệu sọc chéo. khiêm tốn lại không đơn điệu. Bá đạo lại không khoa trương. MC còn chưa lên tiếng. Trực tiếp có người ra giá. Hai trăm bốn mươi triệu. Nhìn theo giọng nói. sắc mặt phùng dịch phong lập tức đen thùi. Một người đàn ông lạ. Mở miệng là ra giá trên trời. Đôi mắt nhìn chằm chằm rõ ràng thể hiện sự thích thú với người phụ nữ trên sân khấu. Phùng Dịch Phong ngay lập tức khó chịu đến chết. Ngay lập tức, khán giả dưới khán đài cũng tạo nên một màng xôn xao. Miệng của MC cũng vì sốc mà mở to. Dù sao phía trước cũng là ngôi sao lớn nghe hồng, có hàng chục triệu âm mộ. Cũng chỉ có chụp được 300 triệu thôi. Người phụ nữ vô danh này gần như vượt qua tất cả một cách bất ngờ. Thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Ánh mắt tập trung vào người của Hiểu Nhi Màn hình lớn ở phía sau Cho thấy dung mạo đáng kinh ngạc của cô Toàn bộ khán giả giống như đang sôi trào lên Xinh đẹp quá Hoàn toàn không thua nghe hồng Tôi mà biết là khi nãy tôi đã bỏ phiếu cho cô ấy rồi Tiếc quá Cũng trách cô ấy có quá ít cảnh Vãi Cái tư thái này thực sự là khiến cho người ta nhiệt huyết Sôi con mẹ nó trào ra mà Có thể nhảy ôm cũng đáng giá Nói không chừng còn có thể sẽ có gì đó nữa Đừng có mơ mộng nữa Nó không chừng là người mới đến từ công ty nào đó Nhiều nhân vật có mặt mũi như vậy Mà không sợ mất mặt Anh đã từng thấy chưa? Ai vậy? Tôi không biết Xung quanh có rất nhiều cuộc thảo luận Gần sành trên tay vùng dịch phong cũng bắt đầu nảy lên Mặt khác trong chớp mắt Giá đã lên tới 600 triệu 750 triệu trương Việt Khánh mở miệng Một loạt những tiếng thồn thức khác vang lên 780 triệu Tương tự mặc dù lông mày xoắn lại vào nhau Tiêu mộ cũng hứng thú với Hiểu Nhi và cơ hội này. 840 triệu. Thế là suốt một lúc, hai người mặc cả nhau. Hiểu Nhi nhìn xuống sân khấu, cô không ngờ Trương Việt Khánh và người đàn ông đùa giỡn mình lại tranh đến mức hừng hực khí thế như vậy. Nhưng khuôn mặt của cô vẫn hơi lạnh lùng. Mặc dù người nào đối với cô tất cả đều giống nhau, nhưng hai người đàn ông này cô thực sự không sẵn lòng. Nhưng tình hình gần như là đã định xuống. Cô thậm chí còn đoán được rằng chắc chắn sẽ là một trong hai người này hơi khẽ cô nhẹ nhàng nhấp cánh môi dưới ở phía bên kia nhìn hiểu nhi trên sân khấu rồi nhìn hai người đang tranh đấu dưới sân khấu phùng dịch phong tức dẫn đến mức muốn giết người mà tô nghe hồng cũng bị sốc không ngờ một con ngựa ô sẽ bật ra cướp lấy ánh đèn sân khấu của cô ta trình liên thành trông còn sững sờ hơn cứ chép miệng mãi không thôi này anh phùng sự quyến rũ của chị dâu đúng là phi thường Người đẹp quả nhiên là ngon miệng Những người đàn ông này điên hết rồi Vàng dòng bạc trắng Nện lên cái danh hoa đã có chủ Anh ta chỉ thầm khinh bỉ Trong lòng Nhưng đột nhiên một cơn đau nhói Chuyển đến từ chân anh ta Anh ta kêu khẽ rồi cúi đầu xuống Anh thấy đôi giày da cá sấu của vùng Dịch Phong Dẫm lên mu bàn chân của anh ta Anh Phùng Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đi Lúc này anh ta mới nhận ra Là dòng điệu của vùng Dịch Phong không ổn Giết chặt miệng mình lại trịnh liên thành lặng lẽ đau lòng cho chân của mình ba giây chân anh ta đã khiêu khích gì ai đâu cuối cùng trường việt khánh đã mua cà vạt với giá chín trăm triệu trên sân khấu hiểu nhi đưa tay ra lấy chiếc cà vạt đó đeo nó lên cổ anh ta ngay lập tức cô cảm thấy hơi thở của mình dắp ngừng lại tay cô liên tục run rẩy thậm chí không dám nhìn anh ta mà phía đối diện trường việt khánh lại nhìn cô chăm chú Có lần cô đã từng đeo cà vạt cho anh, nhưng dường như đó là ký ức quá xa vời. Cô cũng mơ hồ cảm thấy đau khổ. Thật vất vả mới giúp anh ta thắt xong, Hiểu Nhi sửa sang cho anh một cách có trách nhiệm. Trong một cử động nhỏ, hơi thở của Trương Việt Khánh ngừng lại. Anh không nhìn được mà nắm lấy tay cô, siết chặt. Dừng lại, Hiểu Nhi vô thức nhìn anh, mắt hai người chạm nhau, sức của tay anh lại tăng thêm vài điểm. Suốt một lúc, hai người nhìn nhau chầm chằm Nhìn nhau rất thâm tình, không thể tách ra. Như thể bọn họ là một đôi tình nhân lưu luyến không rời. Dưới sân khấu, khuôn mặt của Phùng Dịch Phong rất âm trầm Trịnh Liên Thành cũng thấy có gì đó không ổn. Trước đây, họ... Là người yêu sao? Anh ta luôn luôn nghĩ, người đàn ông này đang theo đuổi Hiểu Nhi. Nhưng lúc này, Trịnh Liên Thành lại cảm nhận sâu sắc được rằng, cả hai đang yêu nhau. Chả trách, lại dùng 900 triệu mua cả vạt. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Mặc dù anh ta chưa nói xong, nhưng sau đó, anh ta lại thở ra, quay đầu lại, Phong Dịch Phong đang nhìn vào mắt anh ta, trông như anh dễ thiên đau vạn quả anh ta. Tỉnh táo lại, Trương Việt Khánh cười gượng, hùng hăng tát miệng mình, đúng là chỉ thiếu đường khóa miệng mình lại. Ánh mắt của Phong Dịch Phong trở lại sân khấu, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại ở phía Trương Việt Khánh, anh ta thực sự để ý đến người phụ nữ này sao? Dần dần tiếng nhạc vang lên, Trình Liên Thành quay đầu lại, Thấy bên cạnh Trương Việt Khánh đang ôm lấy Hiểu Nhi bước vào sàn nhảy. Trên sàn nhảy, cả hai di chuyển chậm chạp. Di chuyển chậm chạp, hệt như là đang đứng im. Rõ ràng cho thấy một loại nặng nề. Việc đấu giá ở trên sân khấu vẫn tiếp tục. Nhưng ánh mắt của Trịnh Liên Thành dõi nhìn Phùng Dịch Phong, anh lạc lõng giữa sàn nhảy. Hai người này rốt cuộc là tình huống gì chứ? Khoe mắt liếc nhìn người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh anh ta chỉ cảm thấy có lẽ ai đó sẽ phải gặp xui xẻo thôi chẳng lẽ anh ta gặp sắc thì có ý đồ hoành đao đoạt ái nếu không sao lại lấy người ta luôn chưa sẽ không đâu chẳng phải anh là người luôn luôn ghét phụ nữ nhất sao mắt anh ta lại quay lại sàn nhảy nhìn người phụ nữ ở xa vẫn lộng lẫy xuất chúng như vậy trịnh liên thành choáng váng chẳng lẽ thực sự là anh hùng khó qua ai mỹ nhân sao Sao anh ta lại cảm thấy người phụ nữ này chính là một thảm họa chứ? Chiều dùng ong dụ bướm này đúng là hoàn toàn tuyệt vời. Một bên nhảy, một bên nhìn, một bên khác còn có người đang ngây người ra xem. Với sự sốt ruột thay cho phùng dịch phong, Trịnh Liên Thành không nhìn được mà lắc đầu. Hoa hồng này có chút quý hiếm, chị e là muốn hái nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng trách, lại vội vàng giam cầm như vậy. Trên sàn nhảy, khiêu vũ, Hiểu Nhi và Trương Việt Khánh không lên tiếng. Hai người, trái tim, trùng hợp là đều vô cùng nặng nề. Cô đã từng mơ về một cảnh như vậy. Nhưng hôm nay, hai người đã thực sự lại gần kề, càng thân mật hơn bao giờ hết. Hiểu Nhi bỗng cảm thấy có một loại rào cản giữa hai người, cũng không còn như ban đầu nữa. Những thứ đã biến chất thì không thể hồi phục lại được. Cô thực sự muốn hỏi tại sao, nhưng cho đến khi kết thúc điệu nhảy, Kiều nhi cũng không có nói ra. Mặc kệ, tại sao anh lại tính kế tổn thương cô như thế? Dù sao, anh cũng là mối tình đầu của cô. Người đàn ông cô đã trả giá suốt 6 năm. Luôn luôn cảm thấy, có lẽ cô không biết, mình vẫn có thể lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp đẽ. Mặt khác, cô sợ mình quá tuyệt vọng. Cô sợ không thể nhìn được mà phá vỡ sự cân bằng hiện tại. Muốn đòi công đạo, muốn đi trả thù. Tương tự, Lúc này trái tim của Trương Việt Khánh Cũng đang đấu tranh nội tâm Những ký ức ngọt ngào từng bị cật lực đè nén Đột nhiên nhói lên Những khao khát sâu thẳm bên trong Khoảnh khắc này hệt như một ngọn núi lửa Trước khi phun trào Ngò ngoè muốn động đậy Tiếng nhạc dần dần đi đến hồi kết Nhưng giây phút Hiểu Nhi rút tay lại Anh ta lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Tiểu Hiểu Ánh mắt dừng lại Giây tiếp theo, anh ta bất ngờ kéo cô vào lòng Ôm cô thật chặt Dưới sân khấu ngay lập tức vang lên tiếng kinh hô Sắc mặt của Phùng Dịch Phong dầm lại Đôi chân anh gãy di chuyển Nhưng Trịnh Liên Thành bắt lấy cánh tay anh Anh Phùng Người ta đã bỏ ra 900 triệu Cũng chỉ là một cái ôm bình thường thôi Vậy mà cơ thể của anh đã cứng nhắc Đôi mắt đỏ tươi Anh như thế muốn liều mạng với người ta Trịnh Liên Thành chỉ cảm thấy Phản ứng của anh là quá lố rồi Anh trông chẳng khác nào một con sói Đang trên bờ vực đói Nhưng lại bị người khác cướp mất thức ăn. Đôi mắt của anh ngay lập tức hung ác nham hiểm. Sự đánh gãy của chính Liên Thành ngay lập tức khiến vùng Dịch Phong bình tĩnh lại. Sự tức giận trong người anh dường như dịu đi đôi chút, tỉnh táo lại. Hiểu nhị dùng hết tất cả sức lực đầy Trương Việt Khánh ra, trừng mắt hung hăng nhìn anh. Quay người, chạy khỏi sân khấu. Vì chạy vội, bước chân của cô rõ ràng đã hỗn loạn. Ngay khi cô lao ra, dưới chân cô đột nhiên loạn trọng. Kêu khẽ một tiếng, theo bản năng cô chộp lấy một thứ gì đó, lúc này một cánh tay ôm lấy cô. Cẩn thận, cảm ơn anh. Nói một câu, ngước mắt lên, hiểu nhi chợt sững lại. Là anh sao? Giữ được cô, tiêu mộ rút tay lại, mỉm cười với cô. Đợi em lâu lắm rồi, em có thể vui lòng nhảy cùng tôi một bài không? Cô cảm thấy, có thể cảm nhận được anh dường như không có ác ý, nhưng sự quen thuộc này đúng là quá kỳ quái. Nhíu mày, Hiểu Nhi nghiêng mắt, "Có phải anh nhận nhầm người rồi không?" Cô hoàn toàn không biết anh ta, nghiêng người về phía trước một chút, Tiêu Mộ nói, "Tìm em đấy." Lần đầu tiên anh gặp được một người phụ nữ khiến anh rung động như vậy. Máu của Tiêu Mộ dường như sôi sục, tràn đầy sức sống Cô nhìn anh như thể gặp quỷ, Hiểu Nhi chỉ cảm thấy anh ta có bệnh, nhưng tôi không muốn nhảy với anh. Quay người lại, Hiểu Nhi muốn rời đi, nhưng cô tay cô bị nắm lấy cùng lúc đó một giọng nói khàn khàn lạnh lùng khác vang lên tiểu hiểu đột nhiên cơ thể cô run lên sắc mặt hiểu nhi tái nhợt phùng dịch phong và trịnh liên thành vừa đi được hai bước một giọng nói khác lại vang lên anh phùng em tìm anh khó khăn lắm đấy vừa đào mắt đã thấy tô nghe hồng bước nhanh đến còn nắm lấy cánh tay của phùng dịch phong đứng đó làm đũng anh phùng anh đang làm cái gì đấy anh bỏ phiếu bầu muộn thì thôi đi người ta chọn cà phạt cho anh anh lại không còn thèm cô độc trường thiếu anh không có thành ý gì cả dám để cô nhảy với một lão già kéo phùng dịch phong tôi nghe hồng cứ kéo kéo như thế anh phùng chúng ta nhảy với nhau đi phùng dịch phong còn chưa kịp lên tiếng hiểu nhì đã kéo tiêu mộ trở lại sàn nhảy không phải anh muốn nhảy sao bị kéo vào sàn nhảy cứ như được ăn may tiêu mộ kích động suốt một lúc vẫn không lấy lại được tinh thần Thế này là đang bớt cho anh vài trăm triệu sao Vừa định hỏi tên cô là gì Hiểu Nhi đã lạnh lùng quát lại Đừng có nói chuyện Thường cho anh đây Nếu anh còn muốn nói gì nữa tôi sẽ rời đi Thấy cô không vui Anh rõ ràng cảm nhận được cô mang theo cảm xúc Có phải vì người đàn ông vừa nãy không Họ quen nhau sao Anh gọi cô là Tiểu Hiểu sao Sẽ không phải là bạn trai của cô chứ Nghĩ như vậy có vẻ sai Bởi vì anh ta dường như thấy Người kia bỏ phiếu cho người phụ nữ khác Và lại nhìn hiểu nhi Anh luôn luôn cảm thấy Dung mạo của cô trông thật lộng lẫy Lại còn tinh tế dịu dàng Chắc còn trẻ lắm mới đúng Và lại nhìn cô từ một khoảnh cắt gần như vậy Người thấy mùi thơm mờ nhạt của cô Toàn bộ máu của tiêu mộ Đang dâng trào Cô thật đẹp Sự xinh đẹp đó tiến vào ánh mắt Như thể anh ta không bao giờ Có thể kéo nó ra được nữa Chớp mắt là vạn năm Điều này cũng đúng nhỉ Ngay lập tức tiêu mộ thực sự có cảm giác thế này Tất cả các kiểu phụ nữ Người sinh người không sinh Anh ta đã nhìn thấy tất cả Lần đầu tiên có một người phụ nữ Chỉ cần nhìn vào đã khiến anh kích động Không thể giải thích được Muốn giữ cô trong lòng bàn tay mà nâng niu Khi bài hát sắp kết thúc Tiêu mộ mới nói Tiểu Hiểu trong hoàng hốt như thể nghe thấy giọng nói của ai đó Cô ngước mắt lên Hiểu Nhi tức giận rút tay lại Ai cho anh gọi tôi như vậy Đừng có tức giận Vậy cho tôi biết tên của em là gì? Đúng là một con mèo hoang nhỏ bé, một câu không hợp đã muốn sủ lông. Liên quan gì tới anh? Tâm trạng tồi tệ, Hiếu Nhi vội vã đáp lại một câu, quay người dài bước đi. Hôm nay là ngày ma quỷ gì ấy, toàn những cái chuyện không may. Ngay khi cô vừa chen ra khỏi đám đông, Quách Tiếu Nhu từ từ chạy qua. "Ôi, bảo bối của tớ, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao anh ta cũng ở đây?" Tớ thực sự vừa tự hào về cậu lại vừa toát mồ hôi lạnh vì cậu đấy cậu vẫn ồn đấy chứ lắc đầu hiểu nhi còn trông như cha mẹ chết tên họ trường đó có ý gì vậy chứ thôi bỏ đi bỏ đi không nhắc tới anh ta nữa không phải chỉ là cuốn photo book thôi sao đừng có buồn cậu không có thua gì cả thiết kế của cậu tuyệt vời lắm chỉ tiếc là những người chúng ta quen biết không đủ thôi cậu đừng bao giờ nói đây là số phận có lẽ chúng ta không có cơ hội với đại sư cannibal này Năng lực của cậu rõ như ban ngày rồi an ủi, Quách Tiếu Nhu đưa một ngón tay cái lên Đi ăn tối đi để chúc mừng Tâm trạng không tốt lắm Hiểu Nhi thực sự không muốn đi đâu Cô không muốn mang tâm trạng xấu cho bạn bè Cô vừa mở miệng Đối diện Điện thoại của Quách Tiếu Nhu lại tăng lên Được rồi được rồi Không phải chỉ là mời một phần tôm hùm nhỏ thôi sao Tớ không ăn đâu Hôm nay tớ muốn đi cùng với bạn của tớ Cậu mang cho tớ một phần Tớ không chê Hôm nào đó, chúng ta gặp nhau đi, bạn bè một mình. Nghe cô ta có vẻ có hẹn, Hiểu Nhi thuận miệng nói. Cậu đi đi, tớ cũng chuẩn bị về nhà, hơi mệt một chút. Quách tiếu nhu chớp chớp mắt hỏi thăm, Hiểu Nhi lại gật đầu nghiêm túc. Ngay lập tức, cô ta nói. Được rồi, đi bây giờ ở đây, gọi cho tớ hai đĩa, một cây và một nguyên vị. Đừng có cho ai ăn vụng nhé. Giữ điện thoại, Quách tiếu nhu nói. Bạn bè tớ quen biết trong ngành thôi, ăn tôm đấy. Hay là cậu muốn đi thử với tớ không? Họ không tệ đâu, có một thợ quay phim cũng đẹp trai lắm, thế nào? Không, tớ hơi mệt, cậu đi ăn đi, gần đây sức khỏe của tớ kém, ăn tôm có thể... Vậy sao? Vậy ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau nhé, chỗ bán tôm đó lần nào tớ đến cũng không có chỗ ngồi, cũng không thể gói lại được, tớ phải đi mới được, đi thôi, vừa nói hai người vừa đi ra ngoài cùng nhau.